lâm thanh lúc này mới chợt hiểu ra trong lòng cũng không khỏi bắt đầu kính nể nàng đương nhiên rất tỏ tường tác dụng phụ tác dụng phụ của tuyệt luyến anh túc vì đối phó hắc ám thiên cơ hắn lại đến thỉnh cầu chính mình sử dụng tuyệt luyến anh túc lên người hắn điều này khiến nàng không khỏi vì suy đoán trước đó mà hổ thẹn Cơ động đại công vô tư như thế làm sao có thể vì chuyện lúc trước mà trả thù hai người Được Ta giúp ngươi Không có những lời nói sáo rỗng Trong mắt Lâm Thanh toát ra vẻ kiên quyết Cùng chung mối thù Không có gì quan trọng hơn so với chuyện giải quyết hắc ám thiên cơ Tại thời khắc này, khúc mắt trong nội tâm nàng đối với cơ động đã không còn sót lại chút gì. Một tầm quan thải màu trắng nhàn nhạt kỳ dị xuất hiện bên người lâm thanh. Nhìn thấy bạch quan này, ánh mắt cơ động lập tức trở nên ngưng động. Nương tựa theo linh hồn lực cường đại của lâm thanh. Tuy rằng nó không phải là hỗn động lực nhưng nó lại mang theo một loại lực lượng kỳ dị khác. Đúng là khí tức của tuyệt luyến anh tuốt. Trong chớp mắt khi Bạch Quang nhấp nháy. Trên tay lâm thanh đã nhiều hơn một cành cây. Toàn thân màu xanh lục dài chừng bốn thước. Bên trên có chín đó hoa trắng. Đây không phải là hoa của ớt một đồ đằng mà bên ngoài vẽ tuyệt đẹp ẩn chứa bên trong cực độc kỳ hoa tuyệt luyến anh tuốt. Quan mang bên trên tuyệt luyến anh túc có thể như thuốc phiện làm cho bất cứ sinh vật nào nghiện. Sau đó trở thành ma thú cường đại do lâm thanh khống chế. Cơ động, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Sắc mặt lâm thanh trở nên ngưng trọng, nàng nhìn cơ động cơ động trầm giọng hỏi. Nếu thừa nhận tuyệt luyến anh túc phụ trợ thì rất có thể ngươi sẽ bị nghiện. Hơn nữa tuy rằng nó có thể kích phát tiềm lực bản thân mình trên phạm vi lớn nhưng cũng là dùng tiêu hao sinh mệnh lực của ngươi làm cái giá phải trả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 683 Thần Chiến cuộc Chiến Của Thần Dịch A Bư Tác dụng phụ trên người ta thì không sao bởi ta có kháng tính, nhưng còn với ngươi thì sinh mệnh lực sẽ tiêu hao rất nhiều. Lâm Thanh nhìn cơ động lo lắng nói Quang mang trong mắt cơ động kiên định dị thường Thời gian không nhiều lắm Bắt đầu đi Ngay cả người có tâm tính trầm ổn như mơ triêu dương Khi nghe cơ động nói ra những lời này khó miệng cũng hơi động một chút Đồng thời hắn nâng tay lên vững vàng giữ lấy bả vai của muội mụi mơ chiêu Dung, Vợ chồng cơ trường tính Thượng quan ngâm không thì nắm chặt bàn tay Trong lòng họ đau như dao cắt Nhưng không có biện pháp Hiệu quả của tuyệt luyến anh túc mấy người họ hiểu rõ nhất Một khi dùng tánh mạng tiêu hao làm đại giá Để gia tăng thực lực thì đương nhiên có thể tăng cường tu vi bản thân Trên phạm vi lớn Nhưng mà hậu quả chính là thọ nguyên giảm nhanh chóng Nếu dùng trên người lâm thanh Nàng còn có thể bằng vào một năm thời gian để khôi phục Nhưng nếu người khác thì tuổi thọ sẽ giảm hẳn 5 năm, năm Nhưng giờ khắc này không ai đi ngăn cản cơ động Đám người không thể vì ích kỷ của thân nhân mà không chú ý tới đại nghĩa Mơ chiêu dung đau lòng Lúc này nước mắt tràn mi Đột nhiên nàng quay người lại tựa vào vai của huynh trưởng nghẹn ngào khóc Ca muội làm sao mà đối mặt với chút dung đây chút dung chút diễm huynh để với tư cách là người lãnh đạo trọng yếu của tiếp tế hậu cần cho quang minh đại quân nên không có ở tiền tuyến cứ điểm quang minh thanh âm của mơ triều dương có chút run rẩy chúng ta không thể ngăn cản đứa nhỏ này nhưng chúng ta cũng sẽ không ngồi yên Nếu như là chết thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chết với nhau Vầm sáng bạch quang từ phía trên tuyệt luyến anh túc phát tán ra Đó màu trắng xinh đẹp nho nhỏ lặng yên phiêu đảng rơi vào người cơ động Làn da của hắn dung nhập chất lỏng tạo thành từ hương thơm nồng đậm từ tuyệt luyến anh túc Đây là trình độ tăng phúc lớn nhất mà tuyệt luyến anh túc mang lại lâm thanh lâm thanh biết rõ cơ động muốn là cái gì nếu hắn đã quyết định thì nàng phải cấp cho cơ động một sự ủng hộ lớn nhất thân thể cơ động đột nhiên run rẩy một chút giống như là ăn phải thuốc kiếp thiết kim sắc quan mang trên người hắn tăng cường gấp đôi nguyên bản mơ dương miệng trên đỉnh đầu đã rất chói mắt hiện giờ tiếp tục biến hóa từng tầm quan vân không ngừng ba động Trong nháy mắt, những màu sắc khác trên mơ dương miệng biến mất. Chỉ còn một màu vàng kim. Trước đó màu bạc chỉ chiếm cứ một bộ phận rất nhỏ ở trung tâm biểu thị tu vi thánh cấp. Sở dĩ chiếm rất ít là vì màu đỏ bá đạo do dung hợp hỏa thần kiếm. Nhưng lúc này, màu bạc lại khôi phục còn lộ ra quan mang màu vàng. Đại biểu chỉ có một việc chính là tu vi của cơ động lại gia tăng thêm một phạm vi lớn. Tựa như hai tầng màu bạc trên mơ dương miệng đại biểu thánh cấp, ba tầng màu vàng trên mơ dương đại biểu thần cấp. Điểm này trước đó những ma sư của hai phiến đại không biết. Còn hiện tại, trên đỉnh đầu hắc ám thiên cơ đã xuất hiện ba tầng kim quang lập lòi. Giống như ánh sáng độc nhất vô nhị từ mơ dương miệng trên đỉnh đầu của cơ động Khác biệt duy nhất chính là toàn thân kim quan mơ dương miệng của hắc ám thiên cơ tản ra hắc sắc quan mang Còn đỉnh đầu cơ động thì là ngân sắc sen kim sắc Không hề nghi ngờ dưới sự kiếp thiết của tuyệt luyến anh tú Cơ động mặc dù không có đột phá đến thần cấp Nhưng tu vi của hắn cũng đã tiếc cận thần cấp rồi. Trong lúc cơ động thừa nhận quá trình tăng phúc từ tuyệt luyến anh túc thì đồng thời màn hào quang màu đen đã lặng yên biến mất. hắc ám thiên cơ giống như là một đạo hắc sắc thiểm điện phóng lên trời lao thẳng về phía cơ động. Hắn nhờ khí cơ cảm ứng đã tìm ra kẻ có thể sinh ra một tiêu uy hiếp với chính mình tất cả mọi người tản ra nơi này hiện giờ không còn là chiến trường để các ngươi tham gia thanh âm cơ động bỗng nhiên truyền ra lan khắp chiến trường truyền vào tai tất cả mọi người tiếp theo thân hình hắn nhoáng lên đụng mạnh vào hắc ám thiên cơ không có một tiếng nổ nào vang lên chỉ có khí lưu cuồng bạo tản ra không trung Ngay cả cường giả cử quen cách đó không xa cũng bị thổi bay về phía sau. Thân thể của bọn hắn như là mảnh vải lập tức tung bay. Giống như cơ động nói. Đây căn bản không phải là chiến trường mà họ có thể tham gia. Thân thể cơ động bị hắc ám thiên cơ đụng bay giống như đạn phá vút vào bầu trời bao la. Lúc này trong mắt hắc ám thiên cơ tràn đầy sát cơ lành lạnh sau lưng ẩn ẩn có một vùng hắc sắc quang vân lóng lánh khí tức trên người trở nên bất đồng nó khiến cơ động nhớ lại khí tức của trận chiến giữa sát thần tu phổ nhược tư cùng liệt diễm cho dù hắc ám thiên cơ chưa mạnh bằng hai người nhưng không hề nghi ngờ chính là khí tức hắn tản mát ra lúc này chỉ thần cấp mới có Nhưng mà cơ động bị Hắc Ám Thiên Cơ đánh bay cũng không bị thương. Giờ khắc này ma lực trong cơ thể hắn cũng đạt tới một trình độ kinh khủng mà trước nay chưa từng có. Huống chi hắn chính là Hỏa Thần Kiếm. Hỏa Thần Kiếm chính là hắn. Thân là tuyệt thế thần binh. Hỏa Thần Kiếm có thể áp đảo bất kỳ thần khí nào tại thế giới loài người thậm chí đã vượt qua cấp độ thần khí mà chủ thần sử dụng ở thần giới. Thân ảnh của hai người trong chớp mắt đã lướt qua vạn thước trên không trung. May mắn dưới sự chỉ huy của cơ động Hỏa Nha đại quân lúc trước đã chuyển đi tứ tán. Nếu không chỉ một lần bay vọt lên sẽ khiến cho không biết có bao nhiêu hỏa nha phải gặp tai ơn trong mắt hắc ám thiên cơ lúc này tràn đầy hào quang hương phấn mãnh liệt ánh mắt hắn nhìn cơ động giống như sói đói ngửi thấy thịt cừu trắng trẻo thơm ngon thần cấp ta rốt cục đạt tới thần cấp rồi ta đã là thần ha, ha ha ha ha ha hắn không nóng lòng công kích cơ động mà là ngửa mặt lên trời cười dài cơ động lạnh lùng nhìn hắn Thần, ngươi cũng xứng xưng là thần sao? Thực lực của ngươi vẫn chỉ nằm trong một mức độ nhất định, nhưng ngươi không phải thần mà là ác ma." Hắc Ám Thiên Cơ nói với giọng khinh thường. "Thần cũng tốt, ác ma cũng thế, những xưng hô này với ta mà nói đều không có gì ý nghĩa. Từ hiện tại ta chính là chúa tể của thế giới này, tiểu tử ngươi đừng mơ có thể ngăn cản ta." Hiện tại lực lượng của ngươi chẳng qua là uống rượu độc giải khác tạm thời tăng lên mà thôi. Huống chi? Cho dù là ngươi dùng loại phương pháp này tăng phúc, vẫn không thể đạt tới cấp độ thần cấp. Ngươi dựa vào cái gì chống lại ta? Ta vừa mới cảm nhận được sự huyền biết của thần. Nói cho ngươi biết cũng không sao, áo nghĩa của thần chính là tốc độ cùng lực lượng. Đơn giản trực tiếp nhất là tột độ cùng lực lượng của ta trên ngươi thì ta mạnh hơn ngươi. Đó chính là quy tắc của thần. Vừa nói dứt lời. Chi trong nháy mắt sau đó Hắc ám thiên cơ cũng đã xuất hiện trước mặt cơ động. Một quyền đánh vào bụng cơ động làm cho hắn bay thẳng ra ngoài. Đúng vậy tốc độ của Hắc ám thiên cơ nhanh hơn cơ động nhiều lúc này toàn bộ bầu trời đều bởi vì hắc ám thiên cơ xuất hiện mà biến thành một mảnh hắc ám chỉ có ở xung quanh cơ động thì mới có quan mang của quan minh thuộc tính chiếu sáng trên mặt cơ động dâng lên một tầng huyết sắc nhưng rất nhanh đã lui xuống năng lực kích phát tiềm năng thân thể của tuyệt luyến anh túc quá cường hãn cho dù là thánh cấp cường giả sau khi thừa nhận cũng không ngoại lên Nguyên bản cơ động chỉ có năng lực khôi phục cường đại thì bây giờ hắn giống như tiểu cường con dáng đánh mãi không chết. Chính diện chúng hắc ám thiên cơ một quyền cũng chỉ khiến cho sắc mặt hắn xuất hiện một chút biến hóa mà thôi. Trường kiếm màu đỏ như máu xuất hiện trong tay cơ động, sau một khắc thân thể của hắn đã động. Hắn tuyệt sẽ không bị động chờ ăn đòn. Thời gian tác dụng của tuyệt luyến anh túc trên người cơ động khác với trên người của lâm thanh. Cơ động thân là thánh cấp cao dai sinh mệnh lực của bản thân khổng lồ vô cùng. Tuyệt luyến anh túc chính là dùng tiêu hao sinh mệnh lực làm đại giá để đề thăng thực lực. Hắn có thể kiên trì một thời gian dài hơn lâm thanh. Nhưng cho dù là như vậy cũng vẫn có thời gian hạn chế. Cơ động nhất định phải nắm chắc trong thời gian ngắn nhất đánh bại hát ám thiên cơ. Ngươi vẫn không hiểu sao? Hát ám thiên cơ cười lạnh nói. Vừa nói thân hình hắn đã lón lên sau đó xuất hiện bên cạnh cơ động, lại một quyền đánh tới. Hắn không vội bởi vì nhận ra thực lực và phòng hộ biến thái của cơ động đều chỉ tạm thời tăng lên mà thôi. Hát ám thiên cơ đã thành thần. Hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm. Quang minh đại quân phía dưới với hắn mà nói muốn giải quyết rất đơn giản. Một cái chung cực tất sát kỹ Cũng đủ để hoàn thành. Chung cực tất sát kỹ là biểu tượng của thần. Hắn hiện tại đã là thần. Thi triển ra tự nhiên không có vấn đề gì. Không ngờ được chuyện nằm ngoài dự tính của Hắc ám thiên cơ đã xảy ra. Ngay tại thời điểm mà một quyền này của hắn đánh ra Thì thân hình cơ động đột nhiên không hề báo hiệu lướt ngang nửa thước Vừa vạn tránh né nắm đấm tràn ngập lực lượng thần cấp hắc ám thiên cơ không khỏi hơi sưởng sờ Dưới sự tính toán cùng thần thức bao phủ của mình Vô luận như thế nào cơ động cũng không thể tránh được một quyền này mới đúng chứ Trừ phi Trừ phi là hắn trước khi mình xong tới đã làm xong động tác, mình chưa ra quyền thì đã đoán được vị trí của mình. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Tốc độ và lực lượng của cơ động không bằng Hắc Ám Thiên Cơ. Nhưng mà kinh nghiệm thực chiến của hắn nhất là cận thân bác đấu không phải Hắc Ám Thiên Cơ có khả năng bằng được. Hành động vừa rồi đã trải qua tính toán cẩn thận của hắn mới làm được chiến tranh giữa thần cấp chỉ cần hơi sững sờ cũng là nguy hiểm trí mạng động tác của hắc ám thiên cơ vừa chậm lại thì hỏa thần của cơ động đã lặng yên từ dưới đâm lên vừa vạn điểm vào cánh tay của hắc ám thiên cơ mục tiêu của cơ động vốn là lồng ngực của hắc ám thiên cơ nhưng tốc độ của thần cấp quả thật không thể xem thường tuy rằng sững sờ một chút Nhưng Hắc ám thiên cơ vẫn kịp phản ứng. Một kiếm này của cơ động không thể đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Bất quá ở thời điểm này sức mạnh cường đại của hỏa thần kiếm đã thể hiện ra rõ ràng. Mũi kiếm tự như hồng bão thạch đâm trúng cánh tay của hắc ám thiên cơ. Trong nháy mắt một vòng kim mang như thiểm điện sáng lên. Cánh tay Hắc ám thiên cơ như bị điện giật một lỗ hổng dài xuất hiện kèm theo kim sắc lập lòi khiến cho hắc ám thiên cơ không khỏi kêu đau một tiếng. bàn tay còn lại vội vàng dập tắt hỏa diễm. lúc này miệng vết thương cũng đã khép lại, nhưng cơ động đã dễ dàng làm bị thương hắc ám thiên cơ. sau lưng hắc ám thiên cơ ướt đẫm mồ hôi lạnh, bây giờ hắn mới biết nguyên lai thần cấp cũng cũng không phải là vô địch. Ít nhất vũ khí trong tay cơ động có thể làm bị thương thần Người muốn chết Thanh âm tức giận của hắc ám thiên cơ vang lên Thiên tân vạn khổ Rốt cục đột phá đến thần cấp Nhưng ngay tại một khắc này bị thương khiến cho hắc ám thiên cơ đang đắc ý nổi giận Thân ảnh của hắn nhói lên mấy cái đã xuất hiện đằng sau cơ động Cùng lúc đó là sự phản kiếp điên cuồng của hắn Nhìn từ mặt đất cách vạn mét, nhưng vẫn có thể thấy rất nhiều thứ. Bởi vì chiến đấu giữa cơ động cùng hắc ám thiên cơ quá rõ ràng. Bên trên bầu trời chỉ có một đoàn màu vàng đen không ngừng lóe sáng. Chiến tranh giữa hai phe Quang Minh cùng Hắc Ám ở thời điểm này đã ngừng lại. Mấy trăm vạn ánh mắt đều tập trung vào bầu trời. Các thống xoáy của quan minh đại quân đã hoàn toàn không còn tâm trạng chỉ huy trận chiến tranh này. Những lời của hắc ám thiên cơ vừa rồi nói với cơ động, họ đều nghe rõ. Nếu như hắc ám thiên cơ giết chết cơ động thì không ai còn có thể ngăn cản được hắn. Muốn hủy diệt quan minh đại quân thì chỉ cần một chung cực tất sát kỹ phạm vi lớn là đủ. Tiếp tục công kích hắc ám đại quân còn có ý nghĩa gì chứ? Trái lại cũng thế Nếu như cơ động có thể đánh bại hắc ám thiên cơ Như vậy Trận chiến tranh này còn có cái gì lo lắng? Trong lúc nhất thời Chiến trường thánh tà đảo trở nên vô cùng bình tĩnh Lực chú ý của tất cả mọi người đều rơi vào trận chiến trên bầu trời hoang mang lúc sáng lúc tối không ngừng tung hoành ở trên không chỉ trong vài giây ngắn ngủi cơ động cùng hắc ám thiên cơ đã giao thủ mấy ngàn lần trong đó cơ động có thể đánh trúng hắc ám thiên cơ không tới 10%, mà chủ yếu là hắn bị hắc ám thiên cơ công kích lúc này thất khiếu cơ động đều chảy máu lực lượng thần cấp thật sự quá kinh khủng hắc ám thiên cơ bằng vào ưu thế tuyệt đối của tốc độ cùng lực lượng làm cho cơ động ngăn cản chật vật mà hắc ám thiên cơ cũng có năng lực khôi phục của thần cấp cho dù cơ động dùng hỏa thần kiếm đâm trúng thân thể hắn thì chỉ cần sau một khắc miệng vết thương thì sẽ lập tức biến mất mà diệt thần kiếp trên hỏa thần kiếm không thể tiến vào cơ thể hắc ám thiên cơ tạo nên thương tổn thực chất thân ảnh hai bên tách ra song phương rốt cục tạm thời ngừng lại cơ động thở hào hển từng ngụm hắn có thể tỏ tường cảm nhận được tánh mạng lực của mình đang trôi đi nhanh chóng nhưng hắn nhất định phải duy trì hiệu quả của tuyệt luyến anh tốt nếu không Hát ám thiên cơ ở trạng thái thần cấp chỉ cần đồ nghiệt một chút. Có thể dễ dàng đánh chết hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện .y chương 684 Quang Minh Mặt Trời. Dịch A Bư Tiểu tử Đừng cố gắng chống cự nữa, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Hát ám thiên nhìn cơ động, lạnh lùng nói kỳ thật trong lòng hắn cũng đang cảm thấy rất giật mình không thể nào hiểu nổi mình đã tấn giai thần cấp mà đối thủ vẫn có thể ngoan cường chống lại nguyên bản hắn cho là sau khi thành thần ở thế giới này mình chính là vô đối không ai có thể địch lại hắn có thể khống chế toàn bộ thế giới hủy diệt hết thảy mọi thanh âm phản đối Nhưng mà trong lúc chiến đấu cùng cơ động Tuy rằng hắn không thật sự bị thương nhưng nhiều lần đánh trúng cơ động vẫn không thể làm thằng này bị thương Điều này làm cho Hắc ám thiên cơ không khỏi cảm thấy hoài nghi về thực lực thần cấp của chính mình Nhất là hắn vô cùng kiên kỳ hỏa thần kiếm trong tay cơ động Lực lượng của nó có thể đe dọa mình hắc ám thiên cơ cũng sợ động liều chết đánh mình một kiếp trí mạng khiến cho mình bị thương không thể vãn hồi. Bởi vậy, trong lúc chiến đấu, hắn thủy chung vẫn lưu lại hai thành thực lực đề phòng trường hợp cơ động đột nhiên bột phát khiến ngọc đá cùng tan. Hắc ám thiên cơ làm như vậy cũng không phải bởi vì hắn sợ chết, mà là hắn hoàn toàn không cần phải liều mạng với cơ động. Nếu như dưới tình huống bình thường cơ động là hắc ám thiên cơ cũng sẽ lựa chọn như thế Dù sao, hắn đã thôn phệ được cút hoa trư Sự thật thực lực của hắn trên cơ động đâu chỉ một bậc Hơn nữa, hiện giờ cơ động chỉ mượn lực lượng của tuyệt luyến anh túc như uống rượu độc giải khác tạm thời chống lại hắn căn bản hắc ám thiên cơ không cần phải gấp gáp trừ cơ động ra thì còn ai có thể ngăn cản hắn suy xét tất cả các khả năng hắn làm sao có thể mạo hiểm cơ động lạnh lùng nhìn hắc ám thiên cơ hỏa thần kiếm được nắm thật chặt trong tay cơ động biết rõ muốn chính thức đánh trọng thương hắc ám thiên cơ thì nhất định phải làm cho việc thần kích bột phát trong thân thể hắn Nhưng mà tốc độ của hắc ám thiên cơ thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức linh hồn lực của cơ động đều không thể hoàn toàn nắm bắt. Công kích của cơ động đánh trúng hát ám thiên cơ hoàn toàn là ý thức cùng tính toán cẩn thận. Hỏa thần kiếm chậm rãi nâng lên. Ánh mắt cơ động trở nên vô cùng sắc bén. Hắn đột nhiên bước một bước dài trong hư không hỏa thần kiếm lăng không chém ra một kiếm, nhưng một kiếm này không phải chém về phía hắc ám thiên cơ mà lại là không khí. linh hồn lực của hắc ám thiên cơ vừa mới tăng lên tới cảnh giới của thần cấp, từ đầu tới giờ vẫn tập trung vào cơ động. những biến hóa của cơ động đương nhiên hắn cảm nhận được rõ nhất. thân hình cơ động hắc ám thiên cơ ló lên sau đó xuất hiện cách chỗ vừa đứng ngoài ngàn thước nhưng mà ngay tại thời điểm thân hình hắn tránh đi thì sắc mặt hắc ám thiên cơn lại có chút thay đổi một kiếm này của cơ động chém ra nhìn thì như trảm vào hư không nhưng hắc ám thiên cơn lại nhìn rõ những nơi hỏa thần kiếm đi qua hư không bị nghiền nát một đạo khe hở đen kịt lặng yên vỡ ra Không gian dễ nhiên bị hỏa thần kiếm xé rách. Thần kỳ nhất chính là không gian không khép lại mà sinh ra một cổ hấp lực cực lớn. Hắc Ám Thiên Cơ cũng bị hấp lực này làm cho thân thể bị trì trệ. Nguyên bản Hắc Ám Thiên Cơ di chuyển tới một khoảng cách xa hơn, nhưng hiện tại đã bị cường thế hút lại. Đối với lực lượng thần cấp. Hát ám thiên cơ người đạt tới trình độ thánh cấp đỉnh phong năm năm. Nếu so với cơ động đã từng ở bên cạnh liệt diễm đương nhiên cũng hiểu rõ phân giải. Nghiền nát. Dung hợp hư không chính là năng lực của thần cấp. Đây cũng là con đường duy nhất mà sau khi con người thành thần có thể bước vào thần giới. Cơ động có thể làm được điểm này thì đã chứng minh hắn tuyệt không chỉ đơn giản đem tu vi tăng lên tới gần như cấp độ thần cấp. Sau khi xác định kết luận này, trong lòng Hắc ám thiên cơ tràn đầy khiếp sợ, điều này sao có thể? Tiểu tử này chẳng qua là bằng vào phương pháp xử lý đặc thù kích thích thân thể tạm thời đem lực lượng tăng lên. Căn bản không có khả năng chính thức đột phá đến thần cấp. Nếu dễ dàng đột phá thần cấp như vậy thì không thể nào gọi là thần Nhưng mà một kiếm này của hắn rõ ràng là cấp độ của thần cấp Nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế không kém chung cực tất sát kỹ bao nhiêu Chuyện làm hắc ám thiên cơ kinh hải còn ở phía sau Nguyên bản hỏa thần kiếm bình thường có màu hồng của bảo thạc nhưng sau khi xé rách hư không liền đột nhiên chuyển biến chung quanh thân thể cơ động tản mát ra kim quang mãnh liệt sau đó hội tụ lên phía trên của hỏa thần kiếm nguyên bản thân kiếm có màu đỏ lập tức bị phủ một màu vàng từ trên người cơ động bỗng phát ra một cổ khí tức khiến cho hắc ám thiên cơ cũng phải sợ hãi cổ quang minh chi lực này vừa xuất hiện Hấp lực của hư không bị xé rách liền chuyển về phía hắc ám thiên cơ. Lực lượng cực lớn khiến cho thực lực thần cấp của hắc ám thiên cơ cũng không thể chống đỡ. Thân hình hắn dần dần bị kéo ngược về phía hư không bị xé rách. Kinh nghiệm thực chiến của hắc ám thiên cơ quả thực không thể nào bằng với cơ động. Năm năm trước khi còn chưa từng thôn phệ thánh thú hay cho tới bây giờ Hắc ám thiên cơ cũng chưa bao giờ tự mình chiến đấu. Vì thế mà đột nhiên gặp phải tình huống này. Trong lòng hắn khó tránh khỏi bối rối. Một quyền lập tức đánh vào hư không. Dưới một quyền toàn lực của Hắc ám thiên cơ. Hư không phiếu trước người hắn cũng bị xé rách lộ ra một động khẩu đen ngòm triệt tiêu hấp lực của cơ động. Hai cổ hấp lực đồng thời bộc phát, thân thể hắc ám thiên cơ cùng cơ động bị thổi bay đi, mà hai khe hắc động cũng biến mất. Chỉ có điều lúc này đây không phải chỉ cơ động một người khổ sở, mà ngay cả hắc ám thiên cơ cũng tuyệt không dễ chịu. Lực lượng khủng bố từ không gian bị xé rách khiến cho thân thể của hắn như bị trúng một đòn chung cực tất sát kỹ chính diện. Một cổ khói đen từ miệng hắc ám thiên cơ phun ra. Đó chính là bổ nguyên chi lực sau khi hắn thành thần mới có. So với máu tươi mà hắc ám thiên cơ phun ra thì bổ nguyên chi lực đương nhiên là trọng yếu hơn rất nhiều khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo ra cả vạn thước nhưng mà cảm giác nguy cơ trong lòng hắc ám thiên cơ lại trở nên càng thêm mãnh liệt dưới sự cảm ứng của hắn va chạm lần này cơ động bị thương nhẹ hơn hắn nhiều cơ động xác thực bị thương nhẹ hơn hắc ám thiên cơ điều này không thể không nói đến tác dụng của tuyệt luyến anh tốt Nó có thể tác dụng lên người bất kỳ sinh vật nào không phải thần cấp. Hiệu quả của nó lớn, U E Nơn trực tiếp bởi tu vi bản thân của người sử dụng. Tuy rằng hậu quả sau khi sử dụng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà trong quá trình sử dụng. Tác dụng của tuyệt luyến anh túc vô cùng bá đạo. Nó có hiệu quả khôi phục vô cùng mạnh mẽ huống chi Mặc dù chỉnh thể thực lực của cơ động không bằng Hắc ám thiên cơ Nhưng sau khi nhờ tuyệt luyến anh túc thực lực của hắn đã tăng lên tới thần cấp Đồng thời linh hồn lực của hắn vốn là thánh cấp đỉnh phong cũng trực tiếp tăng lên thần thức Chẳng qua là vừa mới bước vào cảnh giới này vì thế mà có chút chênh lệch với hắc ám thiên cơ chỉ cần một trận chiến này chấm dứt mà cơ động không chết linh hồn và tu vi của hắn chắc chắn cũng tiến vào thần cấp điểm này cơ động cũng không nghĩ ra còn có một điều chính là cường độ thân thể cơ động càng thêm mạnh hơn sau khi hắn cùng hỏa thần kiếm dung hợp đã đạt tới thánh cấp đỉnh phong Chỉ xét riêng về cường độ thân thể ở trạng thái đỉnh phong thì cơ động thậm chí không thu gì hắc ám thiên cơ trước khi chưa thôn phệ cút hoa trư. Trong quá trình hỏa thần kiếm tiến hóa đã đạt tới thần thức có trình độ cao nhất là nhị cấp thần cát. Sát thần Tu Phổ Nhược Tư tuy rằng không đạt tới cảnh giới chủ thần, nhưng thân là tiểu đệ của Tu La thần một trong ngũ đại chiếc tôn thần giới. Thực lực của hắn mạnh như thế nào chứ Lúc trước nếu không phải liệt diễm chiến đấu Tại hạt tâm của tâm thế giới Cộng thêm tu phổ nhược tư khinh địch chủ quan Kết quả tuyệt sẽ không thất bại như vậy Dưới tình huống này Hỏa thần kiếm nhờ ma lực của cơ động Đồng thời thôn phệ rất nhiều hỗn độn lực Bên trong thiên chi ngọc mới có được lực lượng cường hoàn như thế Sau khi tiến hành dung hợp với thân thể cơ động Lại có chín hạt sen bổn mạng hồng liên mà liệt diễm lưu lại phụ trợ Nếu không phải giới hạn thần cấp quá mức cường đại Thì cường độ thân thể cơ động đã trực tiếp tiến tới thần cấp Phải biết hắc ám thiên cơ tuy rằng thành thần Nhưng chẳng qua chỉ là thần bé nhất trong các vị thần mà thôi Có thể nào so sánh với tu phổ nhược tư được Mà lúc này dưới sự trợ giúp của tuyệt luyến anh tốt Cường độ thân thể cơ động trước hết đã đột phá đến cấp độ thần cấp Còn mạnh hơn cả hắc ám thiên cơ Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì trước đó hắn chịu nhiều công kích của hắc ám thiên cơ như vậy mà vẫn không bị thương nặng Một kích vừa rồi do cơ động đã suy tính rất kỹ càng Bản thân chiếm cứ thế chủ động lại cộng thêm cường độ thân thể cùng năng lực khôi phục vượt qua hắc ám thiên cơ, cho nên sau khi va chạm chỉ bị thương nhẹ. Sau khi ổn định trên không trung, thân hình cơ động lớn lên rất nhanh tiếp cận tiếp cận hắc ám thiên cơ. Cùng lúc đó, hỏa thần kiếm trong tay hóa thành màu vàng màu vàng chém tiếp một kiếm. Vốn là dùng tốc độ của hắc ám thiên cơ Cho dù không đỡ nổi công kích của cơ động cũng hoàn toàn có thể chạy đi Nhưng cơ động trực tiếp triển khai tiến hành tỏa định không gian với hắn Phương pháp bá đạo này nói rõ muốn lưỡng bại câu thương cùng hắn Thậm chí là đồng quy vô tận Hấp lực cường đại của hư không nếu bị xé rách dù hắc ám thiên cơ là thần cấp cũng không cách nào chống cự, chỉ có thể bằng vào dùng cứng chọi cứng với cơ động. vì cái gì? đây là vì cái gì? trong sự tức giận và khó hiểu, hắc ám thiên cơ oanh ra một quyền, lần này hắn vẫn bảo lưu một chút thực lực nhưng thời điểm hai người bị khí lưu cuồng bạo thổi bay thì hắc ám thiên cơ vẫn bị thương nặng hơn cơ động một chút nếu như không tính đến tuyệt luyến anh túc sẽ cắn trả thì cơ động có thể nói là tạm thời chiếm cứ thượng phong sau hai lần công kích cơ động không có tiếp tục công kích lần thứ ba hắn chậm rãi giơ hỏa thần kiếm hỏa thần kiếm trong tay lên Kim sắc quang mang bên trên hỏa thần kiếm phóng thiết ra không bởi vì hai lần công kiếp trước đó mà yếu bớt Ngược lại khi cơ động dơ cao khỏi đỉnh đầu thì ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Trên bầu trời tự hồ có vô số hào quang được ngưng tụ. Ngay trong nháy mắt này, hắc ám thiên cơ còn đang thở dốc thì đột nhiên ló lên linh quang, hắn quát to. Thái dương quang minh. Cơ động hừ lạnh một tiếng. Hiện tại mới phát hiện sao? Quá muộn rồi, ngươi không còn cơ hội thoát lui khỏi chiến trường này nữa. Cho dù là đồng quy vô tận, hôm nay ta cũng muốn kéo ngươi cùng đi chết. Đúng vậy, hắc ám thiên cơ vẫn luôn suy nghĩ vì sao cơ động lại mạnh đến thế. Nguyên nhân chính là vì song thuộc tính sau khi hắc ám thiên cơ hoàn thành dung hợp ngũ hành hỗn độn thì chỉ có thuộc tính thần cấp là hắc ám cũng là thuộc tính cuối cùng của hắn mà cơ động thì ngược lại hắn mặc dù không có chính thức thành thần nhưng xét một phương diện nào đó đã tiến vào cấp độ thần cấp nhất là vũ khí hỏa thần kiếm còn có năng lực của siêu việt chủ thần khiến cho cơ động có được công kích của thần cấp nếu không thì không có khả năng tổn thương được hắc ám thiên cơ mà hắn sợ dĩ có thể phát ra công kích phá toái hư không chính là do thuộc tính của mình hắc ám thiên cơ có thuộc tính hắc ám nếu như cơ động chính thức thành thần thì thuộc tính của hắn không thể nghi ngờ chính là họ nhưng không phải hỏa thần mà là họ lại thuộc phạm trù quan minh trong thiên địa này ánh sáng mãnh liệt của quan minh chi họ chính là cái gì đương nhiên là họ diễm của mặt trời lúc này cho dù bầu trời đã bị hắc ám chi lực của hắc ám thiên cơ hắc ám thiên cơ biến thành một phiến âm u Nhưng trên thực tế Hắn lại không có khả năng hoàn toàn cách trở ánh nắng mặt trời Hiện tại dù sao cũng là ban ngày Ban ngày thì thuộc về Quang Minh Ban đêm mới là thuộc về hắc ám đấy Nói cách khác Khi Quang Minh chi lực chung quanh thân thể cơ động tụ tập về phía hỏa thần kiếm Thì hỏa thần kiếm chính là mặt trời Cũng chính bởi vì vậy Hắn có thể bằng vào hỏa thần kiếm chém rách hư không tiến hành chọi cứng với hắc ám thiên cơ nếu đổi lại là ban đêm thì điều này căn bản không thể hoàn thành giống như cơ động đã nói khi hắc ám thiên cơ đã phát hiện điểm này thì đã muộn bởi vì hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản cơ động càng không cách nào thoát ly chiến trường Hát ám thiên cơ biết rõ. Cơ động cũng chỉ vừa mới biết được phương thức chiến đấu huyền bí này. Nhưng mà vì bị phá toái hư không khóa chặt. Hắn muốn bằng vào tốc độ thần cấp đào tẩu cũng không có khả năng thành công. Ngược lại sẽ tạo nên cơ hội cho cơ động. Nếu như tiếp tục như vậy thì hắc ám thiên cơ phải cầu nguyện rồi. Cầu nguyện cho cơ động không thể duy trì trạng thái này quá lâu Nếu không thì kết cục sẽ như cơ động nói Hai người đồng quy vu tận và sụp đổ Nhưng mà hắc ám thiên cơ như thế nào lại nguyện ý đứng nhìn đâu Hắn có thực lực thần cấp chân chính Hàng quan trong mắt hắc ám thiên cơ ló lên Với tư cách là thần Sau khi tâm thần ổn định lại Hắn lập tức nghĩ đến biện pháp. Hắn đồng dạng cũng có ưu thế của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 685 Hắc ám bóng tối. Dịch A bư Cơ động và Hắc ám thiên cơ đều thở dốc. Sau hai lần va chạm phá toái hư không, tâm trí của hai người đều phải thừa nhận những thốn khổ mãnh liệt. Nhất là cơ động Bởi hắn chưa chính thức trở thành thần Hơn nữa trong chiến đấu còn phải không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực của mình Điều may mắn là trên cổ hắn đeo một viên tánh mạng chi hạch không ngừng quán thâu đại lượng sinh mệnh lực tiến vào trong cơ thể hắn Nếu không với chiến đấu tầm cỡ này Chắc chắn sinh mệnh bản thân hắn sớm đã bị tuyệt luyến anh túc chuyển hóa hết rồi. Tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy có thể đồng quy vu tận với ta sao? Đừng quên, ngươi không phải là thần chân chính. Mà lực lượng của thần là cái gì có lẽ ngươi minh bạc? Năm năm trước, liệt diễm nữ hoàng chính là bằng vào lực lượng của thần ngăn cản ta thống nhất hai phiến đại lục Hiện tại ta xem ngươi dùng cái gì chống lại lực lượng thần cấp của ta. Nghe Hắc ám thiên cơ nói như vậy. Cơ động lập tức biến sắc. Hắn đương nhiên biết rõ lực lượng thần cấp theo lời Hắc ám thiên cơ là cái gì. Loại lực lượng này là biểu tượng của thần chung cực tất sát Kiếm. Trước kia. Một cái chung cực tất sát kỷ vạn lôi kiếp ngục giới đã khiến cho thánh tà đảo gặp một đại kiếp nạn. Cũng vì vậy dẫn suốt bi kịch giữa liệt diễm cùng cơ động. Mà liệt diễm nữ hoàng cũng dùng một chung cực tất sát kỷ hồng liên thiên hỏa hoàn toàn ngăn cách hai phiến đại lục, Làm cho tai nạn cùng chiến tranh xuất hiện chậm hơn 5 năm. Giờ khắc này. Hát ám thiên cơ đã muốn thi triển chung cực tất sát kỹ năng lực của thần cấp. Đúng vậy. Cơ động căn bản không thể thi triển chung cực tất sát kỹ. Cho dù linh hồn của hắn tăng lên tới cảnh giới của thần, cường độ thân thể còn mạnh hơn hắc ám thiên cơ. Nhưng mà ma lực của hắn còn chưa đủ để tiến vào thần cấp. Chỉnh thể còn chưa thành thần thì không thể nào sử dụng năng lực chung cực của thần Nhìn thần sắc trên mặt cơ động biến hóa trong mắt hắc ám thiên cơ lộ ra sự vui vẻ một cách tàn khốc Nguyên bản ta muốn sau khi thành thần lập tức dùng chung cực tất sát kỹ chiêu đại quan minh quân đội của các ngươi, Nhưng xem ra cần phải thay đổi một chút Hủy diệt quan minh không cần vội ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Dùng năng lực vừa mới thành thần của ta thì chỉ có thể nắm chắc thi triển một lần chung cực tức sát kiểu. Bất quá chỉ cần một lần cũng đủ để giết ngươi. Sau khi ngươi chết thì còn ai có thể ngăn cản ta thống trị cả thế giới này. Sớm hay một ngày cũng không sao. Phá toái hư không? Ta xem ngươi đối mặt với chung cực tất sát kỹ của ta thì chiêu trò này còn có thể dùng được không? Phiến hư không này chính là mộ phần của ngươi. Cơ động hơi lúng cuốn, thân hình hắn bỗng nhiên ra tốt nhanh không gì sánh kịp phóng về phía hắc ám thiên cơ. Hỏa thần kiếm trong tay mang theo một vệt sáng kim sắc nhìn từ bên dưới vô cùng hoành tráng. Hư không một lần nữa xé rách. Nhưng mà lúc này đây hắc ám thiên cơ lại không lại dùng hư không vỡ tan tiến hành chống cự. Thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng. Hai tay hắc ám thiên cơ chấp trước ngực. Ở mi tâm lặng yên xuất hiện một vòng xoáy. Phản phức có một đạo ý niệm vĩnh hằng được sinh ra. Lực lượng phá toái hư không của cơ động lại không cách nào hút được thân thể hắc ám thiên cơ. Hát ám thiên cơ rõ ràng còn phiêu phù ở chỗ đó, nhưng mà thân thể lại tựa như đã biến thành vô hình vô sắc. Một đạo hắc sắc quang luôn chậm rãi sáng lên. Bên ngoài quang luôn có một quầm sáng màu tím đen tản ra điện quang cuồng bạo ba động. Hai tay cơ động nắm chặt hỏa thần kiếm hóa thành một đạo kim quang sáng chói hung hăng chém vào đỉnh đầu hắc ám thiên cơ. Quang minh chi lực bên trên hỏa thần kiếm đã bị cơ động thúc dục đến cực hạn. Những nơi hỏa thần kiếm đi qua, trong không khí không ngừng xuất hiện từng vết rách nhỏ vụn. Oanh! Trong tiếng nổ, dường như cả thiên địa cũng bị dao động, hỏa thần kiếm đình trệ cách ba thước trước đỉnh đầu hắc ám thiên cơ. Xung quanh thân thể hắc ám thiên cơ xuất hiện một tầm quan diễm màu tím đen. Chỉ trong nháy mắt sau đó. Kèm theo sạc một tiếng nổ vang chói tai. Thân thể cơ động bị bắn ngược lại rồi phun ra một ngụm máu tươi. Tựa như hắc ám thiên cơ đã nói. Chung cực tất sát kỹ không phải cơ động có thể ngăn cản. Bởi nó là lực lượng của thần. Đương nhiên dùng tu vi vừa mới thành thần của hắc ám thiên cơ tuyệt đối không thể thi triển chung cực tức sát kỹ nhẹ nhàng như liệt Diễm phát động hồng liên thiên hỏa chỉ có phóng thiết toàn bộ lực lượng bản thân mới có thể hoàn thành một kiếp vô cùng khủng bố này hắc sắc quan vân từ hai đầu ngón tay của hắc ám thiên cơ toát ra sau đó lơ lửng trên không trung. Hắc sắc quan luôn mời mịt mang theo điện mang màu tím chuyển tới sau lưng hắn. Cứ mỗi lần hắc sắc quan vân bay lên thì hắc sắc quan luôn sau lưng hắc ám thiên cơ sẽ lại sáng thêm một chút. Lực lượng cũng càng thêm kinh khủng. Khí tức hắc ám trên bầu trời cũng càng lúc nồng đậm. Hỏa thần kiếm của cơ động tuy rằng vẫn có thể cùng quan minh hỏa của mặt trời liên hệ nhưng theo ma lực hắc ám thiên cơ tăng lên thì mối liên hệ này không ngừng suy yếu ở giữa thiên địa tràn đầy vô cùng tận hắc ám chi lực không ai có thể dự đoán kết quả của một trận chiến này trên thánh tà đảo tất cả mọi người nhìn lên khung trung mang theo cảm xúc bất đồng trước đó hắc ám đại quân gần như bị hoàn toàn đánh tan khi hắc ám thiên cơ thì hắc ám long tộc còn chưa tới trăm đầu hắc ám long hoàng bị quang minh long hoàng đánh chết hơn nữa còn lấy được tinh hạt mấy trăm vạn hắc ám đại quân liên hợp cùng quan minh đại quân công kích hắc ám đại quân tổn thất bên phía đối phương đã vượt qua trăm vạn chiến tranh nguyên bản đã nghiêng về một phía nhưng lúc này hắc ám thiên cơ xuất hiện Hắc Ám Đại Quân lại thấy được một tia hy vọng và nó càng lúc càng tăng lên tới cực hạn. Trái ngược lại, Hào khí Quan Minh Đại Quân lại trầm ngưng hơn nhiều, nhất là khi biết được Hắc Ám Thiên Cơ đã thành thần. Cao tầm Ma sư liên hợp trưởng lão hội càng không ai có thể tin rằng cơ động có thể chiến thắng. Nhưng hiện tại họ cũng chỉ có thể cầu nguyện Bởi như lời cơ động đã nói chiến tranh cấp bập này không phải họ có thể nhúng tay vào. Cũng không phải chỉ nhân số có thể quyết định thắng bại mà phải dựa vào thực lực cùng tín niệm. Mây đen trên bầu trời không ngừng kịch liệt ba động và ngưng tụ. Nếu như không phải kim quan chói mắt vẫn tồn tại. Các cường giả quan minh chỉ sợ đều sẽ cho rằng cơ động đã bị hắc ám thiên cơ giết chết cũng vừa lúc đó quan minh thiên cơ đứng ở bên cạnh bình đẳng vương cơ vân sinh đột nhiên mỉm cười nói thời điểm chúng ta xuất thủ tới rồi lời còn chưa dứt thì không trung nguyên bản bình tĩnh đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ đúng là đại diện thánh hỏa long đã tiến giai thánh cấp trên lưng phiến tràn ngập các loại màu sắc trắng và đen nhuộm bởi một tầm quan mang màu vàng nhàn nhạt Đại diện Thánh Hỏa Long đáp xuống mặt đất. Một đạo ma lực ba động cường đại trên người Đại diện Thánh Hỏa Long bạo phát ra. Chưa chờ thiên cơ dứt lời thì thân thể của hắn đã bị quang mang Đại diện Thánh Hỏa Long phóng suốt ra cuốn lấy rơi trên lương. Tốc độ phi hành của Thánh cấp Đại diện Thánh Hỏa Long cực nhanh. Chỉ thời gian nháy mắt đã phiêu phù tới bên cạnh các quan minh thiên can thánh đồ trên bầu trời. Sau đó đặt một đám người họ lên lưng mình rồi ra túc bay vào không trung. Họ đang muốn làm cái gì? Cơ vân sinh giật mình hỏi. Thắng quan miệng hạ mơ triêu dương thì thào nói. Thánh đồ. Bọn họ là mười thiên can thánh đồ. Vốn là nhất thể có lẽ cơ động cần trợ giúp của bọn hắn đây cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta đúng vậy là cơ động triệu hoán đại diện thánh hỏa long cùng quan minh thiên can thánh đồ bay lên không trung tụ họp cùng hắn quan vân của hắc ám quan luôn sau lưng hắc ám thiên cơ đã xuất hiện 12, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng Ở thời điểm này cơ động không cách nào ngăn cản hắn tiếp tục phát động chung cực tất sát kỹ và hắc ám thiên cơ cũng không thể ngăn cản bất luận hành động nào của cơ động. Trong nháy mắt, đại diện thánh Hỏa Long đã mang theo quan minh thiên can thánh đồ đi tới không trung ở độ cao vạn thước. Dù có ma lực cường đại của đại diện thánh Hỏa Long thánh bảo vệ, nhưng khi quan minh thiên can thánh đồ đi tới bên người cơ động thì ai nấy đều cảm giác được áp lực vô cùng mãnh liệt đây chính là uy áp của thần cấp sao trong lòng quan minh thiên can thánh đồ đều cảm thấy rung động thật lâu cơ động nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt các quan minh thiên can thánh đồ hai cánh sau lưng của hắn mở ra Cơ động hiếp sâu một hơi chậm rãi nhắm hai mắt lại Chui kiếm của hỏa thần kiếm trong tay điểm nhẹ vào tánh mạng chi hạch trước ngực một chút rồi trầm giọng quát Ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp Không có bất kỳ do dự cánh tay của các quan minh thiên can thánh đồ đã dơ lên Từng người đặt tay lên vai đồng bạn ma lực bán thần cấp khổng lồ vốn có trong cơ thể cơ động cũng lập tức cùng đồng bạn hoàn thành câu thông. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp mở ra. Ở thời điểm này, mỗi một vị quan minh thiên can thánh đồ đều tăng trạng thái thừa nhận năng lực của mình lên mạnh nhất. Ma lực trong tồn trữ tồn tục pháp trận cũng toàn diện bột phát khiến cho tuần hoàng pháp trận sinh ra ma lực lớn nhất và hội tụ trên người cơ động. Trên thân thể đại diện thánh hỏa long cũng đồng thời dân lên một tầng màu đen cùng màu trắng. Phân biệt từ phía dưới hai chân cơ động rót vào trong cơ thể hắn. Không ngừng để thăng ma lực cho cơ động. Dưới tác dụng phụ trợ cường đại của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, mơ dương miệng ngân kim sắc trên đỉnh đầu cơ động càng ngày càng sáng chói mãnh liệt. Màu bạc lại đang không ngừng rút đi. Hiển nhiên dưới sự trợ giúp của đồng bạn, thực lực bản thân cơ động đang không ngừng tiến tới thần cấp. Cùng lúc đó, Một đạo kim hồng sắc lưu quan từ chu tước thủ trạc dâng lên. Hỏa phượng hoàng cao hơn 10 thước bỗng nhiên xuất hiện. Đây không phải là thực nhật phượng hoàng hỏa nhi sao? Bề ngoài của hỏa nhi lúc này còn xinh đẹp hơn mẹ nàng nhiều. Chính cái đuôi sau lưng dài tới 10 thước mang theo vẻ huyển lệ cùng ma lực hỏa nguyên tốn nồng đậm. Trên đỉnh đầu nàng có một cái vương miện màu vàng xinh đẹp tảng ra kim hồng sắc giống như chuyên chúc quang hoa trên người cơ động như đúc. Đúng vậy, Hỏa Nhi cũng tiếng hóa, đại diện Thánh Hỏa Long đột phá đến thánh cấp thì nàng sao có thể tụt lại phía sau? Sau khi hỏa thần kiếm tiến hóa thành công khiến cường độ thân thể của cơ động tăng lên tới thánh cấp đỉnh phong Thì lực lượng còn thừa cơ động không cách nào hấp thu đã tiện nghi cho nàng và đại diện thánh hỏa long Hai đại thần thú đồng thời tiến vào thánh cấp Hỏa nhi phát ra một tiếng phượng minh bén nhọn Ma lực ba động tiến tới cực hạn Sương mù có hình dạng của thái cực ma vực trực tiếp phiêu phù ở trên đỉnh đầu cơ động. Chính cái đuôi sau lưng đồng thời cong lên. Nhưng hỏa nhi không rót ma lực của mình vào cơ động. Sau khi thái cực ma vực thành hình trên đỉnh đầu cơ động, nàng lập tức hóa thành một mũi tên công kiếp bầu trời màu đen. Họa Nhi đang muốn phá vỡ bầu trời hắc ám trả lại quan mang Thái Dương cho cơ động. Nếu như nàng thành công thì hiển nhiên so với chuyện dùng ma lực tiến hành tăng phúc cho cơ động hiệu quả hơn nhiều. Quang Minh chi hỏa của Mặt Trời mới là nguồn suối của sự cường đại lấy mãi không cạn. Ma vân trên quan luôn sau lưng hắc ám thiên cơ đã gia tăng đến 23%. mươi cũng chiếm hết hai phần ba diện tích của hắc ám quen luôn hắc ám thiên cơ một mực lạnh lùng nhìn cơ động cùng quan minh thiên can thánh đồ làm những chuyện này trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cơ động ngươi cho rằng tập trung lực lượng của các ngươi là có thể ngăn cản ta sao hắc ám thiên cơ cười lạnh một tiếng không cần phí công vô ích sẽ không có tác dụng gì đâu Đừng nói lực lượng của bọn hắn vẫn không thể đẩy ngươi chính thức đến cấp độ thần cấp Cho dù có thể làm được thì như thế nào Chờ ngươi đạt tới thần cấp thì chung cực tất sát kỹ của ta đã hoàn thành Ngươi có thời gian phóng thiết kỹ năng cường đại đối kháng cùng ta sao Ta nói cho các ngươi biết danh từ chung cực tất sát kỹ của ta Nó tên là địa ngục hàng lâm đạn tuy rằng nó chỉ là một đơn thể chung cực tức sát kỹ nhưng mà cường độ ma lực của nó có thể phạm vi bao trùm vạn thứ. ngươi đã muốn chôn cùng các quan minh thiên can thánh đồ thì ta chịu có thể chết dưới chung cực tức sát kỹ đầu tiên của ta các ngươi cũng có thể cảm thấy tự hào ha ha ha ha hắc ám thiên cơ cười ha hả Chung cực tất sát kỹ của hắn đã hoàn thành hơn 2 phần 3. Một khi hoàn thành thì xem đám người cơ động ngăn cảnh như thế nào. Ở trong mắt hắn thì mọi chuyện đã như đồ nằm trong túi, tất cả đã xong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 686 dương mưa của cơ động. Tiểu cực tất sát kỹ địa ngục hàng lâm đạn được phóng ra. Hơn nữa còn là đơn thể chung cực tất sát kỹ. Cho dù cơ động lúc này có thể bằng vào quyển trục di chuyển tức thời tới một bên khác của đại lục, chỉ cần hắn còn ở cái thế giới này thì kỹ năng trên vẫn có tác dụng. Hủy diệt hắn hoàn toàn. Cho nên Hắc Ám Thiên cơ căn bản là không sợ cơ động lâm trận bỏ chạy. Huống chi Sau khi sử dụng Tuyệt Luyến Anh Túc để tăng lực lượng bản thân mà rời đi vào lúc này thì hiệu quả của Tuyệt Luyến Anh Túc sẽ biến mất. Cơ động còn có thể có cơ hội gì? Nhìn nụ cười càng rỡ của Hắc Ám Thiên Cơ, Cơ Động thế nhưng cũng cười. Hắn mặc dù không có cười đến kiêu ngạo như Hắc Ám Thiên Cơ, nhưng khi Hắc Ám Thiên Cơ thấy nụ cười của hắn liền không khỏi co thắt lại trong lòng. Ngươi cười cái gì Hắc ám thiên cơ nghi hoặc nhìn cơ động Lúc này Quang luôn sau lưng hắn đã xuất hiện tới 28 ma văn Chỉ còn 8 ma văn nữa là địa ngục hàng lâm đạn sắp hoàn thành Cơ động lạnh nhạt nói ta cười là bởi vì ngươi cao hướng quá sớm Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi là biết dùng âm mưu ủy kế sao ngươi chơi âm mưu thì ta có dương mưu người thắng cuối cùng là ai thì ngay từ lúc ngươi thôn phệ hoa cốt trư đã được quyết định nghe cơ động nói vậy không chỉ là hắc ám thiên cơ giật mình mà ngay cả các quan minh thiên can thánh đồ đang thi triển ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cũng không khỏi kinh hãi Có thể giữ vững trấn tĩnh chỉ có quan minh thiên cơ cùng trần tư tuyền mà thôi. Bởi chỉ có bọn họ mới biết được lời dương mưu trong miệng cơ động là cái gì. khoan văn của hắc ám quan luôn sau lưng hắc ám thiên cơ đã lên đến 30. Cho dù là chính bản thân hắn muốn triệt thoái kỹ năng của mình cũng không được nữa rồi. Vì thi triển chung cực tất sát kỹ địa ngục hàng lâm đạn. Hắn đã bỏ ra quá nhiều ma lực Tại nơi ngực hắc ám thiên cơ Lục quang chợt bất ngờ xuất hiện Thân thể hắn đột nhiên trở nên chấn động mạnh Đang thi triển chung cực tất sát kỹ Thần sắc hắn trong nháy mắt nghiêm trọng lại Trên tay bút lên quan văn thứ 31 Cũng theo đó mà động lại Không tiếp tục hoàn thành nữa Hát ám thiên cơ trước đó một khắc còn vô cùng đắc ý Lúc này trên mặt đã toát ra vẻ vô cùng hoảng sợ Cả người hắn tự hồ bị cô động lại ở nơi đó Ba động ma lực khổng lồ sau lưng như bị đình trệ Quan văn thứ 31 làm cách nào cũng không thể tiếp tục tạo thành Không, điều này không thể nào Hắc ám thiên cơ thất kinh kêu to Bất luận là hắn có hô to gọi nhỏ kiểu gì cũng không thể ngăn cản màu xanh biếc trên bộ ngực ngày càng lan ra mới tốc độ mãnh liệt. Lục sắc quan mang giống như là sóng dữ sôi trào, không ngừng đánh vào trên ngực hắn. Theo đó, hắc ám quan luôn sau lưng hắc ám thiên cơ cũng theo đó mà trở nên không ổn định. Điện quan màu tím đen trở nên kịch liệt ba động ngay cả hắc ám thần chứng chịu trách nhiệm bảo vệ chung quanh thân thể của hắn cũng theo đó mà xuất hiện từng tia thêm điện lót lên không ngừng cơ động lạnh lùng nhìn hắc ám thiên cơ không thể nào sao không có gì là không thể cả ngươi thật có thể đủ tư cách thành thần sao cắn nuốt toàn bộ ngũ đại thánh thú liền có thể đột phá đến thần cấp Chuyện trọng yếu như vậy ngươi cho là ta lại quên mất sao? Ngươi làm hết thảy mọi việc rất cẩn thận quả thật là ta không phát hiện chút dấu vết nào. Nhưng chẳng cần phát hiện, chỉ cần đơn giản phán đoán một chút là có thể biết mục đích cuối cùng của ngươi là cái gì. Nhất là sau khi thánh chiến bắt đầu mà ngươi lại không tham dự vào chiến tranh ta đây liền càng thêm khẳng định phán đoán của mình không không thể nào ta đã thông qua hắc ám tế đàn hoàn thành việc cắn nuốt con thánh thú cuối cùng ta đã chân chính trở thành thần rồi ngươi ngươi hắc ám thiên cơ nói tới đây liền nghẹn giọng không nói được nữa ma lực trong cơ thể điên cuồng sôi trào khiến hắn phải toàn lực đối phó hiện tại đối với hắn mà nói là phải làm sao mới có thể ổn định lại ma lực cuồng loạn trong cơ thể Chứ chẳng trông mong gì phát ra địa ngục hàng lâm đạn hủy diệt cơ động Mặc dù lượng thần lực đang bạo động trong cơ thể chỉ chiếm một phần năm Nhưng hắn lúc này đang trong quá trình thi triển chung cực tất sát kỹ Căn bản không cách nào phân tâm chiếu cố Bất luận là thân thể bị phá hỏng hay quá trình phóng thiết ra chung cực tất sát kỹ Bị bẻ ngang cũng đều mang đến sự hủy diệt cho hắn cơ động cười, hắn cười hết sức sướng khoái không thể nào. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Ngươi căn bản là không nên thôn phệ Cút Hoa Trư. Trước ngươi đã nói, Ngũ Đại Thánh thú chính là nhất cấp nguyên tố sủng vật của thần. Sủng vật của thần lại có thể dễ dàng cắn nuốt như vậy sao? Không có ý chỉ của thần, bọn họ sao có nghe theo định đoạt của ngươi? Ban đầu Tại thời điểm đại kiếp của thánh Tà đảo người sợ dĩ có thể cắn nuốt bốn trong ngũ đại thánh thú là do tác dụng của hắc ám tế đàn Tuy nhiên hắc ám tế đàn của ngươi chỉ có tác dụng thúc dục thần chi khế ước bởi vì quan hệ tới thần chi khế ước nên ngươi mới cắn nuốt được Tứ đại thánh thú là vậy nhưng khi đó ngươi không thể cắn nuốt được cút hoa trư, chính xác là không thể vĩnh viễn cắn nuốt nó ngươi tự cho rằng bằng vào ma lực thánh cấp đỉnh phong là có thể cường ngạnh nuốt sống cúp hoa trư lại còn dùng hắc ám tế đèn khóa đi khí tức của nó hết thảy tất cả điều này thật ra là kế hoạch của ta cùng cúp hoa trư trước khi ta chạy tới chiến trường ngoại trừ việc điều động ô nha đại quân đến đây còn làm một chuyện khác nữa Đó là cùng cúp hoa trư bày ra Dương Mưu lần này. Lấy tu vi thánh cấp đỉnh phong ban đầu của ngươi, nếu như là thánh chiến bình thường, dưới sự hướng dẫn của ngươi, Hắc ám đại quân chắc chắn sẽ tạo thành tổn thất thật lớn cho Quang Minh quân đội. Nếu như ta vạch trần ngươi quá sớm, ngươi dĩ nhiên là sẽ không tiếp tục giấc mộng cắn nuốt cúp hoa trư nữa. Mặc dù ta như cũ có thể bằng vào tác dụng của tuyệt luyến anh túc để khắc chế ngươi Nhưng chắc chắn không thể nào lưu lại ngươi được Tuyệt luyến anh túc lại càng chỉ có thể sử dụng được một lần Cho dù thánh chiến chúng ta có đạt được thắng lợi mà để cho ngươi chạy thoát Thì đó chính là mối họa vĩnh viễn của quang minh ngũ hành đại lục chúng ta Ngươi ẩn nút trong bóng tối Đủ để tạo thành tai nạn mang tính hủy diệt cho chúng ta Vì vậy ta muốn mạo hiểm đánh cược một lần Để cho ngươi cắn nuốt cút hoa trưa Tạm thời phát triển thành thần Chỉ có dưới tình huống như vậy Ngươi mới không hề chạy trốn Mới có khả năng tạo cho ta cơ hội chân chính hủy diệt ngươi Nghe cơ động nói vậy Hắc ám thiên cơ sắc mặt đã trở nên trắng bệt như tờ giấy. Cho tới nay, hắn luôn cho là kế hoạch của mình hoàn mỹ vô khuyết. Không có bất kỳ người biết. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc cơ động căn bản đã sớm tính toán đến hết thảy những gì hắn muốn làm. Cho đến thời điểm cuối cùng này mới đột nhiên phát động. Hơn nữa không có để lại cho hắn bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Cơ động nhìn hắc ám thiên cơ. Trong thanh âm tràn đầy hí lộn không nghĩ tới sao. Thần sắc lúc trước của ta. Kể cả những lời nói của Cúc Hoa trư Cùng hết thể biểu hiện của ta sau khi nó bị ngươi cắn nuốt. Tất cả đều là kế nhỏ của ta. Ngươi tuy thành thần rồi. Nhưng vẫn chỉ là một vị thần không trọn vẹn. Một vị thần có ma lực bạo tạc hẹn giờ trong thân thể. Muốn ngươi bị thương nặng. Thật ra ta liền có thể làm được. Nhưng làm như vậy chưa hẳn có thể đem ngươi giết chết. Khiến ngươi có cơ hội thoát khỏi chiến trường. Như thế thì kế hoạch của ta liền thất bại. Cho nên ta ở đây bày ra các loại bẫy rập dắt ngươi vào. Rốt cục ngươi vẫn là kềm nén không được thi triển ra chung cực tất sát kỹ. Chỉ có như vậy thì ngươi mới không cách nào thoát ra khỏi trạng thái này được. Không sai, nếu như chung cực tất sát kỹ của ngươi có thể đủ thời gian hoàn thành thì chúng ta cầm chắc là bị hủy diệt. Nhưng... Chung cực tất sát kỹ lần duy nhất ngươi có thể thực hiện trong cuộc đời này đã vĩnh viễn không thể thi triển ra. Cú hoa trư bị ngươi cắn nuốt, căn bản là không có chết mà là tìm phục tại trong thân thể ngươi. Tại thời điểm mấu chốt nhất này, mùi vị chung cực tất sát kỹ bị cắt đứt như thế nào hả? Hơn nữa, cũng chỉ có dưới tình huống như vậy. Ta mới có đầy đủ thời gian cùng các đồng bạn thi triển kỹ năng đem ngươi hủy diệt. Ban đầu, chính là ngươi bày ra đại kiếp thánh tà đạo khiến cho liệt diễm vì cứu ta mà bại lộ thần cấp thực lực. Bị sát thần tu phổ nhược tư giết chết. Từ lúc đó, ngươi đã trở thành địch nhân lớn nhất trong cuộc đời ta. Hôm nay, ta sẽ vì mọi người bởi vì ngươi mà chết. Cũng vì các sinh linh lầm than trên hắc ám ngũ hành đại lục khiến ngươi hình thần câu diệt. Trọn đời không được siêu sinh. Mơ mơ của hắc ám thiên cơ đúng là đã thành công, hắn đã cắn nuốt được cúp hoa trư Nhưng dương mơ của cơ động cũng tương tự thành công, hơn nữa dương mơ còn lớn áp âm mưu. Cơ động đồng dạng cũng phải trả một cái giá khổng lồ. Sử dụng tuyệt luyến anh túc mới giúp hắn có thể tạm thời ngăn cản được hắc ám thiên cơ Nhưng đó không phải là điều hắn muốn Cho dù là cơ động có hy sinh tánh mạng thì đã sao chứ Chỉ cần có thể vì liệt diễm báo thù Vì các đồng bạn từng vì đại kiếp tại thánh tài đảo mà báo thù Hết thảy đều đáng giá chỉ cần hắc ám thiên cơ chết đi thì đôi vai đè nặng trách nhiệm của cơ động liền có thể nhẹ gánh. Khi đó, hắn liền có thể chính thức đi tìm liệt diễm